Tôi vẫn cứ ngồi cạnh đóng đổ nát cho mãi tới tầng nửa đêm Tôi mới quay lại tầng hai quán trò hoang thôn để ngủ Buổi sáng, tôi từ từ tỉnh lại Vẫn theo thói quen gọi tiểu sảnh Mãi tới khi cả ngôi nhà đều vang vọng tiếng của mình Tôi mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua Cô ấy thật sự đi rồi hay sao? Tôi lập tức mở tủ ra Nhưng bên trong đã trống không không còn thấy bất cứ đồ đạc gì của cô ấy nữa, đến cả vết tích cũng đều không còn đâu lại. Lúc này tôi mới phát hiện, chiếc sáo mang về từ Hoang thôn cũng không thấy đâu. Tôi tìm khắp cả tòa nhà cũng đều không thấy, rõ ràng đã bị cô ấy đem đi rồi. Đúng, chính là chiếc sáo đó. Khi tôi thỏi lên tiếng sáo, cô ấy bỗng nhớ lại mọi chuyện. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân Mà Âu Dương Tiên Sinh Ngài đem thương nhớ con gái Đã nhờ tôi chuyển cái chiếc sáo này cho Tiểu Chi Bởi vì chiếc sáo này Nó đã ẩn chứa tình cảm của hoang thôn cổ xưa Chỉ mới, chỉ có nó Mới có thể khiến Tiểu Chi từ trong mộng tỉnh dậy Và hồn phải quay về cố hương Đây chính là thiên mệnh của trời giao lại cho tôi Nhưng bị đát ở chỗ Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Thì cũng là lúc tôi mãi mãi mất đi tiểu chi. Là tôi tìm thấy tiểu chi giữa biển người, Hoặc có thể nói là tiểu chi giữa biển người đã tìm thấy tôi. Lại là tôi khiến cô ấy từ trong suy nghĩ chủ quan, Tìm lại ký ức. Từ đó, san ly tử biệt với mình. Điều này thật là mâu thuẫn, Và cũng thật là đáng tiếc. Nhưng ngay từ đầu đã định sẵn rồi. Tiểu Chi vốn không thuộc về nhân gian của chúng ta. Chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, tuyệt đối không thể nào ở bên nhau được. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể phân ly, không thể nào có kết cục khác. Đây chính là khoảng cách giữa người và ma, bi thương vạn cổ không thể đổi thay. Cả một buổi chiều, tôi chìm đắm mãi trong đau khổ. Nhưng không còn cách nào khác có thể cứu vãn được Bỗng nhiên tôi dơ tay trái của mình lên Thì phát hiện chiếc nhẫn ngọc vẫn đeo trên ngón tay của mình Tôi lập tức dụi tay tháo nó ra Nhưng tôi rút mãi mà vẫn không lấy ra được Tôi lại đau khổ ngồi xuống Đột nhiên tôi nhớ ra mình vẫn còn một thiên mệnh thứ hai Đó chính là phải đem cái chiếc nhẫn này trả lại hoang thôn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 Là phải đem trả lại nó Phật về nguyên chủ Phải trở về lại mái nhà xưa Bất luận chiếc nhẫn ngọc có rơi khỏi tay tôi hay không Nhưng tôi phải thử xem Ít nhất là tâm tôi chân thành Hơn nữa những đồ ngọc từ hoang thôn đem về Vẫn đang ở trong chiếc cặp ở trên lầu ba Chúng phải nên trở về với lòng đất của hoang thôn Biết đâu tôi có thể gặp lại tiểu chi Đúng lúc tôi đang trầm tư Đúng lúc tôi đang trầm tư thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở dưới lầu vọng lên. Tôi vội vàng chạy xuống, trong phòng khách tôi nhìn thấy hai công nhân đang đội mũ bảo hộ lao động. Hóa ra họ là công nhân thi công để tháo dỡ. Họ nói ngôi nhà này ngày mai phải dập đi rồi nên bảo tôi phải nhanh chóng dọn khỏi nơi đây. Đợi những người công nhân bỏ đi, trong lòng tôi càng trở nên triều nặng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà Hình như đã nghe thấy tiếng thở ở nơi nào đó. Đúng rồi, kiến trúc của ngôi nhà này được xây dựng từ những năm 30, ngày mai nó đã bị san bằng hết rồi. Những người đã từng sống trong ngôi nhà này, linh hồn của họ ở dưới đất sâu sẽ được không an nghỉ. Tôi chán nản lắc đầu, chạy lên trên lầu 2 sắp xếp đồ đạc, sau đó tôi chạy lên lầu 3 treo lên các xếp trên trần nhà, lấy chiếc cặp da đựng đồ ngọc xuống và còn cả ảnh và sách của Nhật Văn năm đó để lại, chúng không đáng bị hủy diệt. Bận rộn mãi, tới 3 giờ chiều tôi rốt cuộc cũng đã đóng gói xong tất cả đồ đạc. Tôi lấy điện thoại, gọi một chiếc xe taxi để chở hàng và tôi đem tất cả những đồ này về nhà của mình. Lúc tôi rời khỏi quán trọ hoang thôn Thì trời bỗng lấp phất mưa Tôi chăm chú nhìn ngôi nhà màu xanh lụ này Nó giống như một ông lão sắp vào quan tài Cô đọc giải dụ trong mưa gió thay lương Lá chi trinh đàn run rảy trên tường Không biết chúng có biết số phận ngày mai của mình hay không nữa Vĩnh biệt nhé quán trọ hoang thôn